bốn la mã tôn giả samithi rồi tôn giả samithi đi đến tôn giả sariputta sau khi đến chào đón hỏi thăm tôn giả sariputta sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên rồi tôn giả sariputta nói với tôn giả samithi đang ngồi xuống một bên do sở chuyên gì này Samyaki, một người khởi lên các tư duy tầm, Do danh sắc làm sở duyên, thưa tôn giả. Nhưng này Samyaki, cái gì khiến chúng đi đến sai khác? Các giới, thưa tôn giả. Nhưng này Samyaki, chúng lấy gì làm tập khởi? Lấy xúc làm tập khởi thưa tôn giả, này sa biết thi, chúng quy tụ ở đâu? chúng quy tụ ở các cảm thọ, thưa tôn giả. nhưng này sa biết thi, chúng lấy gì làm thượng thủ? chúng lấy định làm thượng thủ, thưa tôn giả. nhưng này sa biết thi, chúng lấy gì làm tăng thượng? chúng lấy niệm làm tăng thượng, thưa tôn giả này sa mít thi chúng lấy gì làm tối thượng? chúng lấy tuệ làm tối thượng, thưa tôn giả. này sa mít thi chúng lấy gì làm lỗi cây? chúng lấy giải thoát làm lỗi cây, thưa tôn giả. này sa mít thi chúng thể nhập vào gì? chúng thể nhập vào bất tử, thưa tôn giả khi được hỏi này sa biết thi do sở duyên gì một người khởi lên các tư duy tầm hiện giả đáp do danh sắc làm sở duyên thưa tôn giả này sa biết khi được hỏi cái gì khiến chúng đi đến sai khác hiện giả đáp trong các giới thưa tôn giả khi được hỏi này sa biết thi chúng lấy gì làm tập khởi hiện giả đáp lấy súc làm tập khởi thưa tôn giả. khi được hỏi này sa-bi-thi chỗ quy tụ của chúng là gì hiền giả đáp chỗ quy tụ của chúng là thọ thưa tôn giả. khi được hỏi này sa-bi-thi chúng lấy gì làm thượng thủ hiền giả đáp chúng lấy định làm thượng thủ thưa tôn giả. khi được hỏi này sa-bi-thi chúng lấy gì làm tăng thượng hiền giả đáp chúng lấy điền làm tăng thượng thưa tôn giả khi được hỏi này sẽ biết thi chúng lấy gì làm tối thượng hiền giả đáp chúng lấy tuệ làm tối thượng thưa tôn giả khi được hỏi này sẽ biết thi chúng lấy gì làm lõi cây hiền giả đáp chúng lấy giải thoát làm lỗi tay, thưa tôn giả. Khi được hỏi, này Sammiti, chúng thể nhập vào chi? Hiền giả đáp, chúng thể nhập vào bất tưởng, thưa tôn giả. Lành thay, lành thay, này Sammiti. Lành thay, lành thay, này Sammiti. Hiền giả đã trả lời các câu hỏi, nhưng Hiền giả chưa có khiêu bàn về vấn đề này năm la mã một ung nhọt ví như này chưa hiền một ung nhọt đã trải nhiều năm nó có chín miệng vết thương có chín miệng nứt rạng từ đấy có cái gì chảy ra chắc chắn bất tịnh rỉ chảy chắc chắn hôi thối rỉ chảy chắc chắn nhàm chán rỉ chảy có cái gì nứt chảy chắc chắn bất tịnh nứt chảy chắc chắn hôi thối nước chảy chắc chắn nhầm chán nước chảy ung nhọt này các tỳ theo là đồng nghĩa với thân đầy do bốn đại tác thành do cha mẹ sinh ra do cung cháu chất chứa nuôi dưỡng vô thường biến hoại tan đát hủy hoại hoài diệt có chính miệng vết thương có chính miệng nứt rạn từ đấy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 tưởng này các tỳ kheo có chính tưởng này được tu tập được làm cho sung mãn có quả lớn có đợi ích lớn thể nhập vào bất tưởng lấy bất tưởng làm cứu cánh thế nào là chính tưởng bất định tưởng chết tưởng ghê tởm đối với các món ăn tưởng không ưa thích đối với tất cả thế giới tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. Này các Tỳ kheo, chính tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Bảy La Mã gia đình Này các tỳ theo, gia đình nào thành tụ chính chi phần Nếu chưa đến thời, không nên đến Nếu đã đến thời, không nên ngồi xuống Thế nào là chính? Không vui vẻ đứng dậy Không vui vẻ đánh lễ Không vui vẻ mời ngồi Nếu có, họ giấu đi Có nhiều, họ cho ít Có đồ tốt, họ cho đồ xấu họ cho không cẩn thận họ cho không có chu đáo họ không có ngồi xung quanh để nghe pháp không thưởng thức lời nói này các tỳ theo gia đình nào thành tụ chính chi phần này nếu chưa đến thời không nên đến nếu đã đến thời không nên ngồi xuống này các tỳ theo gia đình nào thành tụ chính chi phần nếu chưa đến thời nên đến nếu đã đến thời nên ngồi xuống thế nào là chính họ vui vẻ đứng dậy họ vui vẻ đảnh lễ họ vui vẻ mời ngồi nếu có họ không giấu đi có nhiều họ cho nhiều có đồ tốt họ cho đồ tốt họ cho cẩn thận họ cho một cách chu đáo họ ngồi xung quanh để nghe pháp họ thưởng thức lời nói này các thì theo Gia đình nào thành tụ chính chi phần này Nếu chưa đến thời nên đến Nếu đã đến thời nên ngồi xuống Tám La Mã Từ Bi Này các tỳ kheo Ngày trai giới thành tụ chính chi phần được thực hành Có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mạng lớn Được thực hành như thế nào, này các tỳ kheo ngày tra giới thành tụ chính chi phần có quả lớn có lợi ích lớn có rực rỡ lớn có biến mạng lớn ở đây này các tỳ kheo thánh đệ tử suy nghĩ như sau cho đến trọn đời các vị a la hán đoạn tận sát sanh từ bỏ sát sanh bỏ trường bỏ kiếm biết tàn bí có lòng từ Sống thương xót đến hạnh phúc Tất cả chúng sanh và đòi hữu tình Hôm nay Đêm này và ngày này Ta cũng đoạn tận sát sanh Từ bỏ sát sanh Bỏ trường Bỏ hiếm Biết tạm quý Có lòng từ Sống thương xót đến hạnh phúc Tất cả chúng sanh và đòi hữu tình Với chi phần này Ta theo gương vị A-La-Hán Sẽ thực hành ngày trai giới Đây là chi phần thứ nhất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 Hôm nay, đêm này và ngày này, ta không đoạn tận phi phạm hạnh, hành phạm hạnh, sống xa lìa, từ bỏ tâm dục hèn hạ. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán sẽ thực hành về tra giới. Đây là chi phần thứ ba được thành tụ. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật,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 sẽ thực hành gầy trai giới đây là chi phần thứ tư được thành tụ cho đến trọn đời các vị a la hán đoạn tận đám say rượu men rượu nấu hôm nay đêm này và ngày này ta không đoạn tận đám say rượu men rượu nấu với chi phần này ta theo gương vị a la hán sẽ thực hành gầy trai giới đây là chi phần thứ năm được thành tụ cho đến trọn đời các vị a la hán mỗi ngày dùng một bữa không ăn ban đêm không ăn khi thời hôm nay đêm này và ngày này ta cũng dùng mỗi ngày một bữa không ăn ban đêm không ăn khi thời với chi phần này ta theo gương vị a la hán sẽ thực hành cày tra giới đây là chi phần thứ sáu được thành tựu cho đến trọn đời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 sẽ thực hành ngày trai giới đây là chi phần thứ bảy được thành tựu cho đến trọn trời các vị a la hán đoạn tận giường cao giường lớn từ bỏ giường cao giường lớn các vị ấy nằm trên giường thấp trên giường giỏ, trên thảm cỏ hôm nay đêm này và ngày này ta cũng đoạn tận giường cao giường lớn từ bỏ giường cao giường lớn ta nằm giường thấp giường nhỏ trên thảm cỏ với chi phần này ta theo hương vị a la hán sẽ thực hành cày tra giới đây là chi phần thứ tám được thành tụ ở đây này các tỳ kheo vị thánh đệ tử với tâm câu hủ với từ biến mãn một phương và an trú như vậy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 Được thực hành gầy trai dưới thành tụ chính chi phần Có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mạng lớn Chính la mã chư thiên Đêm nay, này các thị kheo Một số đông chư thiên Sau khi đêm ra gần bản Với dung sắc thù thắng Chói sáng toàn vùng Satavana Đi đến chỗ ta Sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên này các tiền kheo đứng một bên các thiên dân ấy thưa với ta bạch thế tôn khi chúng con sống giữa loài người trong thời quá khứ các vị xuất gia không có gia đình đến chúng con bạch thế tôn chúng con đã đứng chạy nhưng chúng con không đảnh lễ bạch thế tôn do không làm đầy đủ bổn phận chúng con sanh ra hối hận phiền đảo vì bị sanh với thân hạ điệp này các tỳ kheo lại có nhiều chư thiên khác đến chỗ ta và thưa như sau bạch thế tôn khi chúng con sống giữa loài người trong thời quá khứ các vị xuất gia không có gia đình đến chúng con chúng con đã đứng chạy chúng con đã đảnh lễ nhưng con không mời ghế ngồi bạch thế tôn do không làm đầy đủ bổ phận chúng con sanh ra hối hận tiền đạo vì bị sanh với thân hạ liệt này các tỳ kheo lại có nhiều chư tiên khác đến với ta và thương như sao bạch thế tôn khi chúng con sống giữa loại người trong thời quá khứ các vị xuất gia không có gia đình đến chúng con chúng con đã đứng dậy chúng con đã đành lễ chúng con đã mời ghế ngồi nhưng chúng con không chia sẻ đồ ăn tùy theo khả năng và sức lực của chúng con, chúng con chia sẻ đồ ăn. Tùy theo khả năng và sức lực của chúng con, nhưng chúng con không ngồi xung quanh để nghe pháp. Chúng con có ngồi xung quanh để nghe pháp, nhưng chúng con không lóng tai nghe pháp. Chúng con có lóng tai nghe pháp, nhưng chúng con sau khi nghe không có thọ trì pháp. Chúng con sau khi nghe có thọ trì pháp. Nhưng không có suy nghĩ ý nghĩa các Pháp đã được thọ trì Chúng con có suy tư ý nghĩa các Pháp đã được thọ trì Nhưng chúng con sau khi biết nghĩa, biết Pháp Không thực hành Pháp và tùy Pháp Bạch Thế Tôn Do không làm đầy đủ bổn phận Chúng con sanh ra hối hận, phiền não Vì bị sanh ra với thân Hà điệp. Này các chị kheo lại có nhiều chư thiên khác đến chỗ ta và thương như sao. Bạch Thế Tôn, khi chúng con sống giữa loài người trong thời gian quá khứ, các vị xuất gia không có gia đình đến chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng dậy, chúng con đã rảnh rẽ, chúng con đã mời ghế ngồi, chúng con đã chia sẻ đồ ăn tùy theo khả năng và sức lực của chúng con. Chúng con đã ngồi xung quanh để nghe pháp, chúng con lắng tai nghe pháp. Chúng con sau khi thọ trì Pháp Chúng con có suy tư ý nghĩa các Pháp đã được thọ trì Chúng con sau khi biết nghĩa, biết Pháp, thực hành Pháp và tùy Pháp Bạch Thế Tôn, do chúng con làm đầy đủ bổ phận Chúng con không sanh hối hận, kỳ não Vì được sanh với thân thù thắng Này các kỳ kheo, đây là những gốc cây đây là những ngôi nhà trống này các tỳ kheo hãy thiền định chớ có phóng vật chớ có hối tiếc về sau như các thiên dân đã được nói đến trước đây mười la mã vellama một thời thế tôn trú ở savati tại jetavana giường của ông anatha Rồi tôn giả Anathapindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh để Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi xuống một bên. Này gia chủ, ông có bố thí trong gia đình của ông không? Bạch Thế Tôn, trong gia đình của con có bố thí, nhưng chỉ có món ăn thô tệ làm bằng. Hột gạo bể và cháo chua Này gia chủ Dầu bố thí các món thô hay tế Nếu bố thí không cẩn thận Bố thí không có chú tâm Bố thí không tự tay mình Bố thí những vật quan đi Bố thí không có nghĩ đến tương lai Chỗ nào, chỗ nào Sự bố thí ấy sanh quả gì thục thời tâm không thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, tâm không thiên về thưởng thức y áo thù diệu, tâm không thiên về thưởng thức các cổ xe thù diệu, tâm không thiên về thưởng thức năm dục công đức thù diệu và các người con, hay vợ, hay những người phục vụ, hay những người đưa tin, hay những người làm công, họ không có khéo ghe, họ không có lóng tai. Họ không có an trú tâm hiểu biết Vì sao? Này gia chủ Như vậy là quả dị thục của các nghiệm đàn Không có cẩn thận Này gia chủ Dầu có bố thí các món thô hay tế Nếu bố thí có cẩn thận Bố thí có chú tâm Bố thí từ tay mình Bố thí những vật không quăng bỏ đi bố thí con nghĩ đến tương lai chỗ nào chỗ nào sự bố thí ấy sanh quả gì thuộc thời tâm thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu tâm thiên về thưởng thức y áo thù diệu tâm thiên về thưởng thức các cổ xe thù diệu tâm thiên về thưởng thức năm dục công đức thù diệu và các người con hay vợ hay những người phục vụ hay những người đưa tin, hay những người làm công, họ có khéo ghe, họ có lóng tai, họ có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này gia chủ, như vậy là quá dị thuộc của việc làm có cẩn thận. Thổ xưa, này gia chủ, có một vị bà la môn tên là Vê La Ma, vì ấy bố thí rộng lớn như sao vị ấy bố thí tám mươi bốn bát bằng vàng đựng đầy bạc vị ấy bố thí tám mươi bốn bát bằng bạc đựng đầy vàng vị ấy bố thí tám mươi bốn bát bằng đồng đựng đầy châu báu vị ấy bố thí tám mươi bốn con voi với đồ trang sức bằng vàng với các ngọn cờ bằng vàng bao trùm với những lưới bằng chỉ vàng và tám mươi bốn cỗ xe được trải với da sư tử được trải với da cọp được trải với da báo được trải với mền màu vàng với những trang sức bằng vàng với các ngọn cờ bằng vàng bao trùm với những lưới bằng chỉ vàng vì ấy bố thí tám mươi bốn ngàn con bò sữa cột bằng những sợi dây gai mịn với những thùng sữa bằng bạc vì ấy bố thí tám mươi bốn ngàn thiếu nữ Trang sức với những bông tai bằng châu báo Vị ấy bố thí 84.000 trường năm trải nệm bằng len kiêu bông Nệm bằng da con sơn dương gọi là Kadali Tấm thảm dưới lầu che phía trên có đầu gối chân màu đỏ phía dưới Vị ấy bố thí 84.000 thước vải bằng vải gai mịn màng nhất Bằng vải lụa mịn màng nhất bằng vải len mịn màng nhất Bằng vải bông mịn màng nhất Và ai có thể nói về các đồ ăn Đồ uống, loại cứng, loại mềm Các loại đồ ăn nếm và các loại nước đường Chúng tôi nghĩ chúng chảy như dòng sông Có thể, này gia chủ, ông nghĩ Có thể, bà Lamôn Velama là một người nào khác Vì đã bố thí một cách rộng lớn như vậy này gia chủ, chớ có nghĩ như vậy. chính lúc ấy ta là bà La Môn, la Ma, chính ta đã bố thí rộng lớn ấy. nhưng này gia chủ, khi bố thí ấy được cho không có một ai xứng đáng để nhận bố thí, không có một ai làm cho thanh tịnh bố thí ấy. này gia chủ, dù bà La Môn, la Ma bố thí có rộng lớn nếu có ai bố thí cho một người chánh kiến, bố thí này lớn hơn quả lớn y này gia chủ, Dầu bà La môn Velama bố thí có rộng lớn và có ai bố thí cho một trăm người chánh kiến và có ai bố thí cho một vị nhất lai, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. này gia chủ, Dầu cho bà La môn Velama bố thí rộng lớn. Và có ai bố thí cho một trăm người nhất lai Và có ai bố thí cho một vị bất lai Bố thí này quả lớn hơn bố thí kia Này gia chủ Dầu Bà-la-môn vilama bố thí có sòng lớn Và có ai bố thí cho một trăm vị bất lai Và có ai bố thí cho một vị A-la-hán Bố thí này quả lớn hơn bố thí kia Này gia chủ Dầu bà La Vê-la-ma bố thí có sọng lớn Và có ai bố thí một trăm vị A-la-hán Và có ai bố thí cho một vị độc giác Phật Bố thí này quả lớn hơn bố thí kia Này gia chủ Dầu cho bà La Vê-la-ma bố thí có sọng lớn Và có người bố thí cho một trăm vị độc giác Phật Có ai bố thí cho chư lai bậc A-la-hán chánh đảm giác bố thí này quả lớn hơn bố thí kia này gia chủ giàu cho bà la môn vellama bố thí có rộng lớn và có ai bố thí cho chúng tỳ kheo với đức phật là vì thượng thủ và có ai xây dựng một tình xá cho chúng tăng trong bốn phương và có ai với tâm tịnh tính quy y phật pháp và tăng và có ai với tâm tính Chấp nhận học Pháp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lý của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say rượu mê rượu nấu. Và có ai với tâm tịnh tính, chấp nhận học Pháp, từ bỏ không đắm say rượu mê rượu nấu, và ai tu tập từ tâm giải thoát, cho đến trong khi khoảnh khắc vắt sữa bò, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia này gia chủ dầu cho bà la môn vê la ma bố thí có rộng lớn có ai bố thí một vị đầy đủ chánh kiến và có ai bố thí cho trăm vị đầy đủ chánh kiến và có ai bố thí cho một vị giấc lai và có ai bố thí trăm vị giấc lai và có ai bố thí một vị bất lai và có ai bố thí trăm vị bất lai và có ai bố thí một vị a la hán và có ai bố thí trăm vị a la hán và có ai bố thí một vị độc giác phật và có ai bố thí trăm vị độc giác phật và có ai bố thí như lai bậc a la hán chánh đẳng giác và có ai bố thí chúng tỳ kheo với đức phật là việc cầm đầu Và có ai cho xây dựng một tình xá cho chúng Tăng trong bốn phương? Và có ai với tâm tình tính quy y Phật, Pháp và chúng Tăng? Và có ai tâm tình tính chấp nhận học Pháp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ đắm say rượu mê rượu nấu? Và có ai giàu chỉ trong một khoảnh khắc vắt sữa bò, tu tập từ tâm? Và có ai... Dầu chỉ trong một khoảnh khắc Bốn ngón tay tu tập tưởng vô thường Bố thí này Quả lớn hơn bố thí yên